À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là vết cào ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái à, à, sát thủ của vụ án giết người hàng loạt là con chó đã bị phát hiện và tiêu diệt đồng thời thì cũng biết được là có rất nhiều kẻ mạnh tồn tại ở trong thành phố Bách Lung và Nhân vật chính Klein của chúng ta đã mấy lần gặp phải sự uy hiếp trí mạng, tuy nhiên hắn đều may mắn hiep chi mang tuy thể thoát qua được. Và cũng ở phần trước khi mà hắn tìm đến cái tên à, gọi là bán vũ khí chợ đen à, có thể kết nối mình với tiểu thư Sharon và Maric, thì lúc này địa bàn của đối phương đã bị một lực lượng xã hội đen khác gọi là chiếm cứ. Và Klein cho rằng lực lượng này là bị cái thế lực tổ chức hoa hồng giật dây để muốn đặt ra cạm bẫy để phục kích quý cô Sharon. Tuy nhiên khi mà vào gặp ông trùm của thế lực này thì hắn đã bị treo cổ chết. Phải nói là Glenn rất có duyên với án mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Là do người phi phạm bên phía Caspa gây ra sau Thế lực trồn cạm bẫy này sẽ có phản ứng gì đây? À, nếu đó là cạm bẫy có tồn tại. Trước khi mấy tên côn đồ xã hội đen sông tới, Glenn yên lặng thay đổi vị trí lẫn vào trong đám người. Hắn nhìn về phía phòng bếp của quán rượu người dũng cảm, suy tư đi về phía đó rồi thuần thục đi ra cửa sau. Lên vừa mới đẩy mở chiếc cửa gỗ không quá nặng ra thì đã cảm nhận được gió lạnh khiến người ta run lầy bẩy, đập thẳng vào mặt. Mà trong cơn gió lạnh này còn kèm theo mùi máu nhàn nhạt, nhạt. Hắn nghiêng tai lắng nghe, không phát hiện được động tính gì thế là móc ra một đồng tiền xu có mệnh giá một penny tung lên. Âm thanh bị gió chặn lại lên cúi đầu nhìn đồng penny trong lòng bàn tay xác nhận là hình người hướng lên trên hắn cất đồng xu cẩn thận cất bước chậm rãi đi về phương hướng mà linh cảm nói cho hắn biết hắn đi thẳng tới cái góc tối tăm u ám không có được đèn đường chiếu tới mùi mẫu đó chợt trở nên nồng đậm lên mượn nhờ ánh trăng yếu ớt xuyên qua tầng bay. hắn tập trung nhìn suýt nữa thì đã hít vào một ngụm khí lạnh mặt đất nơi này đầy các bộ phận thân thể người như đùi cẳng chân bàn chân mang cả bút ra Xương sườn, tim, cánh tay trong mắt vân vân và mây mây, nằm ngổn ngang với máu tươi đầm đìa. Trên tường thì có treo một đoạn ruột đỏ thấm xen lẫn cả dịch trắng, màu nền là một mảng lớn đỏ tươi xen lẫn các vết tích màu ngà sữa. Lên, nhìn thấy cảnh này mà nó y hệt như một cái lò sát sinh, một lò sát sinh được chuẩn bị riêng cho nhân loại. Là đang sợ mấy tiểu đội kẻ gác đêm, kẻ trăng phạt quá nhàn rỗi sau, chơi nổi vậy. Phía cảnh sát mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ lập tức bản giao cho họ. Lên thầm lầm bẩm một câu qua nó để đối kháng lại với sự khó chịu do cảnh tượng này tạo nên. Hắn đi vòng qua chỗ có máu đến gần bức tường đối diện, phát hiện một cách ngạc nhiên là có rất nhiều dấu cào rất sâu. Đó giống như vết tích do móng vuốt sắc bén mà lại thô to, mạnh mẽ cào ra. Rất giống với móng vuốt của con chó ác ma sau khi biến lớn. Chẳng lẽ còn có một con khác chẳng lẽ nó vẫn còn chưa chết sao không không mình biết nó là gì rồi lên giật mình người chết chắc hẳn là người phi phàm đã giết hại gã đại ca xã hội đen trong quán rượu người này đã bị thế lực bố trí cảm bẫy giải quyết rồi dựa vào miêu tả của anh bạn mặt trời mình vẫn luôn hoài nghi thế lực đó là học phái hoa hồng bởi vì bọn họ nắm giữ đường tắt của tù nhân cũng chính là đường tắt dị chủng mà một trong dị chủng chính là người sói nó rất khớp với cái hiện trường này Cũng đã phần nào chứng minh tiểu thư Saron và Maric là kẻ phản bội của học phái hoa hồng kia. <cười> Lên bình tĩnh lùi lại phía sau bước từng bước mà rời khỏi hiện trường. Trong quá trình này hắn xác nhận hiện trường không hề có đặc tính phi phạm tất nhiên cũng có khả năng là chưa phân tách ra. Tiếp đó hắn xoay người đi về hướng khác định tìm người báo cảnh sát tránh cho hiện trường này lại dọa tới người dân bình thường khiến bọn họ hoài nghi là có dã thú hung mãnh gì đó lẻn vào bách lung dựa vào tâm lý không muốn vì lòng tham mà bị cuốn vào phiền toái lên không hề chờ đợi đặc tính phi phạm có khả năng sẽ được phân tích ra vừa đi tới đầu con hẻm hắn chợt thấy một chiếc xe ngựa màu nâu từ trong màn đêm chậm rãi chạy tới chiếc xe ngựa này không hề trực tiếp chạy qua như những chiếc xe khác mà nó dừng lại trước mặt của lên lên nhau mắt làm xong chuẩn bị chiến đấu nhưng mặc kệ là trực giác linh tính của thầy bói hay là dự cảm chiến đấu của tên hề thì cả hai lại không cảnh báo nguy hiểm. <cười> Lúc này, cửa sổ xe ngựa được mở ra, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt xen lẫn một chút điên cuồng với đôi mắt nâu nhưng đang chứa đựng rất nhiều sự ác ý. Maric liền nhận ra đối phương, đó chính là Maric kẻ thao túng sắc sống đồng bọn của tiểu thư Sharon. Maric không hề sợ lạnh, chỉ mặc có cái áo sơ mi trắng kèm gi đen, anh ta chỉ về phía khoang xe, ra hiệu cho Klein lên xe. Lên cảm thấy hơi do dự, muốn tháo con lắc xuống để xem bói ngay tại chỗ. Chính vào lúc này sau lưng Merrick hiện ra một bóng dáng mặc váy dài hoàng gia màu đen, đòi một chiếc mũ mềm xinh xắn đồng màu, chính là tiểu thư Sharon, tóc vàng mắt xanh. Nếu cô nàng muốn gây bất lợi với mình thì có thể ra tay một cách nhẹ nhàng, cô nàng có thể trực tiếp chui ra từ bức tường sau lưng mình. Lên thoáng suy nghĩ, già bộ tự nhiên tiến lên hai bước, mở cửa khoang xe mà leo lên chờ hắn ngồi xong xe ngựa chậm rãi chạy đi không biết mục đích là đâu anh tới đây làm gì sharon hỏi thăm một cách ngắn gọn lên trả lời thản nhiên tôi muốn liên lạc với hai người hỏi thử hai người có sách về phương diện thần bí học hay không tốt nhất là sách chuyên sâu cô biết đó tôi thiếu những tri thức về mấy cái phương diện này maric dùng đôi mắt luôn chứa đựng sự ác ý nhìn qua cất giọng khàn khàn trầm thấp nói bọn tôi quả thực biết rất nhiều tri thức về phương diện thần bí học ví dụ quyển sách bí mật của vua phù thủy Caraman nhưng cậu lấy gì để trao đổi đây vua phù thủy đây là danh sách nào, đường tắt nào vậy trong lúc suy tư tên nói với một giọng đắn đo tôi có thể dùng tiền để đổi hoặc là hai người cần thứ gì khác khuôn mặt tái nhợt nhưng vẻ ngoài tinh xảo của Saron nhìn về phía hắn bình tĩnh không biến đổi mà trả lời trợ giúp, dùng một sự trợ giúp để tiến hành trao đổi trợ giúp ư tên lẩm nhẩm hai từ này cảm thấy hơi khó xử lúc trước khi mà sharon nhiệm nhiệm vụ bảo vệ hắn trong vòng ba ngày tuy chủ yếu là nhận tiền để làm việc nhưng một kẻ mạnh ở danh sách năm đồng ý nhận kiểu nhiệm vụ này vốn đã là chuyện có xác suất rất thấp chỉ có thể gặp ngẫu nhiên chứ không thể cầu được cộng thêm lúc đó glenn đang ở trong trạng thái hoảng loạn phải cố gắng tự cứu bản thân mình dù là một cọng rơm cũng hắn cũng không muốn bỏ qua hắn có thể được người phi phạm mạnh mẽ Ờ, cấp bậc này giúp đỡ, cho dù đối phương là vì tiền, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm kích. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, hắn chắc không vì đối phương, không tự lượng sức và tình cảnh của mình để tùy tiện nhúng tay vào chuyện nguy hiểm, mà không biết rõ được chi tiết, không chu khong được tình huống bên trong. Ý của Klein, vốn là chi thức thần y cua lên von la tri thuc than của anh bạn Mặt Trời, có thể xác nhận là trước cuộc đại tai biến, cổ thần nắm giữ quyền lực lúc ấy, và bảy vị thần và tà thần của hiện tại dường như không có chỗ nào giống nhau. So sánh cả hệ thống thần bí của lúc ấy và hiện tại, tất nhiên sẽ có sự khác biệt lớn. Cho nên dù hắn biết được nội dung tỉ mỉ, cũng không dám tùy ý mà thử. Nhất định phải trải qua kiểm chứng từ nhiều phía mới có thể biết được thứ nào còn có thể dùng và thứ nào đã không còn hiệu quả nữa. Nó giống với nghị thức kiến tế trước kia, rõ rằng Plain đã từ chỗ mặt trời tìm hiểu được quá trình cụ thể, cũng phải nhờ tới thầy Acos hỏi âm mới dám thử nghiệm để tránh xuất hiện một biến hóa ngoài ý muốn. Mà người trong ngược là nhân vật cấp bậc giám mục hoặc là đội trưởng của một tiểu đội giáo hội bão táp, các trí thức thần bí học mà anh ta nắm bắt cũng là không ít. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó thiên vẻ chính thống quá. Quá nhiều lĩnh vực liên quan đến chúa tể bão táp không nhất định sẽ phù hợp cho Clint để sử dụng. Không phải tất cả nghi thức đều có thể thông qua việc tự mình khẩn cầu chính mình mà hoàn thành được. Hơn nữa tự mình khẩn cầu chính mình còn phải suy xét xem Linh tính của mình có đủ để gánh vác hay không? Dựa vào những yếu tố này, lên rời mục tiêu về phía thành viên của tổ chức bí ẩn, Saron và Maric. tri thức thần bí học mà bọn họ biết thường phù hợp cho người phi phạm hoàng dã tham khảo hơn. Hơn nữa, sẽ có nhiều nội dung không chính thống, quỷ dị nhưng lại rất hiệu quả. Tất nhiên, cũng không phải nói hắn sẽ từ bỏ, không đổi lấy các thông tin liên quan từ chỗ mặt trời và người trong ngực nữa. Một phần là truyền lại từ thời cổ, một phần là từ chính thống một phần thiên về bí ẩn không chính thống gộp chúng lại với nhau thì mới có thể toàn diện được tri thức thần bí học của mình sẽ chuyên sâu hơn mà đây là thứ mà lên đang khao khát hắn chưa bao giờ quên mục tiêu cuối cùng của bản thân là trở về trái đất cho nên tri thức thần bí học càng nhiều thì càng tốt càng toàn diện lại càng tốt càng chuyên sâu cũng càng tốt tất nhiên tiền đề để theo đuổi mục tiêu này chính là xử lý được in Giang thành công báo thủ cho đội trưởng và cũng là cho chính bản thân mình lên nhìn về phía Sharon và Maric quế miệng nhách lên hắn nói tôi cần phải biết sự trợ giúp hai người muốn từ tôi là cái gì trước đó sau đó mới cân nhắc có đồng ý hay không tôi sẽ không và cũng không thể lấy mạng sống của bản thân ra làm trò đùa Sharon đội trước mũ mềm xinh xắn gã gật đầu đồng ý với lời nói của lên Maric ngồi bên kia hơi nghiêng người về phía trước nắm tay để trước miệng mà nói Bọn tôi vốn thuộc về một tổ chức bí ẩn khá là cổ xưa Điều này tôi đã đoán được lên giữ vật mở mặt nghiêm túc và đứng đắn Tổ chức kia được hình thành vào đầu kỷ thứ năm, hình thành sau khi sóng gió của biển cuồng bạo ngăn cách Đại Lục Nam hình thành ở Vương quốc trên cao nguyên của Đại Lục Nam Vương quốc pass. nhưng đây chỉ là thành hình thôi khởi nguyên của tổ chức này thậm chí có thể ngược dòng đến tận kỷ thứ tư, ngược dòng về trước Đại Tai Biến maric sắc mặt tái nhợt tiếp tục nói điều này tôi cũng biết học phái hoa hồng và nguyên sớm nhất có thể ngược dòng đến vua dị chủng lên bày ra vẻ lắng nghe maric cào cào cho mái tóc lộn xộn rồi nói tổ chức này thờ phụng một vị thần linh tà ác cho rằng ma pháp là một môn nghệ thuật và khoa học thông qua ý chí của chính mình để thay đổi sự vật mà điều này cần phải thành lập một hệ thống nghi thức mang tính tôn giáo bao gồm trật tự và pháp luật Ở trước khi các nước của Đại lục Bắc xâm lược, trên cao nguyên Star và thung lũng pa, bọn họ là một tổ chức chính thống ngang hàng với giáo hội tử thần. Cùng lúc đó, bọn họ tự tin ý chí của bản thân chủ yếu tới từ các loại dục vọng. Điều này nếu như kết hợp với sức mạnh phi phạm sẽ có thể hoàn thành rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính bởi vì lý niệm này, bọn họ vẫn giữ truyền thống cúng tế nguyên thủy cổ xưa nhưng rất máu tanh, bao gồm cả lột da người, làm nhân trụ dùng xương của trẻ con để làm dụng cụ nghi thức, khiến cho đám đông tín đồ điên cuồng, phóng thích các loại dục vọng. Bọn tôi không thể nào chấp nhận được những chuyện tản nhẫn đó, lại cho rằng có vấn đề rất lớn ở chỗ giải quyết dục vọng, cho nên bọn tôi đã tìm cơ hội chạy trốn khỏi tổ chức. Có vấn đề về giải quyết dục vọng ư? Clint biết học phái hoa hồng nổi danh là dùng sự máu tanh để cúng tế, nên không tò mò gì về điều này. Saron Mặc váy dài lúc này dùng giọng điệu Hư ảo bay bỏng và trả lời Cách làm của bọn họ là phóng túng và thiêu đốt Còn lý niệm của bọn tôi Lại là kiểm nén và tiết chế Là vậy Là vậy à Lên bỗng nhớ tới miêu tả về danh sách tù nhân Thân thể là lồng giam của trái tim Thế giới là lồng giam của thân thể Điên cuồng bị trói buộc dục vọng bị đè nén Nếu học phái hoa hồng Thực sự nắm giữ đường tắt dị chủng tù nhân này Lý niệm của hai người tiểu thư Sharon Rõ ràng phù hợp hơn với yêu cầu Của đóng vai Các thành viên khác tại sao không nhìn ra được điều này chứ Không nên, hắn nhíu mày Maric thấy phản ứng của hắn Cho rằng lán nghe không hiểu Anh ta giải thích bằng cái giọng khàn khàn trầm thấp của mình Bọn họ nhận ảnh hưởng Của vị thần linh tả ác kia Cho rằng phóng túng dục vọng Sẽ giúp nâng cao ý chí của bản thân Rất nhiều người cùng nhau phóng túng Thì có thể ảnh hưởng lẫn nhau Tăng thêm sự cuồng nhiệt Khiến trạng thái bay vọt đến đỉnh cao Mà quan điểm của bọn tôi thì trái ngược, cho rằng dục vọng cần phải luôn được đè nén trong lòng, giống như ngọn lửa và nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, chờ đợi thời khắc mấu chốt thì mới hoàn toàn bộc phát, sản sinh ra một sức mạnh khổng lồ. Nói đơn giản chính là sự khác biệt giữa hệ loạn dục và hệ cấm dục đấy mà. Ảnh hưởng của vị thần linh tà ác đó gây ra hơi trái ngược lại với yêu cầu đưởng tất của mình nhỉ. Cứ có cảm giác không được đúng lắm, Lên suy tư rồi hỏi ngược lại. Cho nên hai người trốn đến Bạch Lung Mà bây giờ bọn họ đã đuổi tới sau Cái người chết trong con hẻm nhỏ đó Là người bị cuốn vào chuyện này ư Bọn tôi không hề khiến gã bị cuốn vào Là bản thân gã vì chuyện khác Cho nên bị liên lụy tới Maric phản bác suy đoán sau của hắn thầm chấp nhận câu trước Vậy vì sao? Vì sao hai người không trực tiếp trốn khỏi Bách Lung luôn Các nơi như là bờ Duyên Hải của Vương quốc Ruel Vịnh Deep Sea Vẫn có rất nhiều thành phố lớn Hơn nữa có thể đi các quốc gia như Antit, Phu Sặc, Phanabot, Rung Bước, Ma Xích. Nói cách khác là hai người, có lý do không thể rời khỏi Bách Lung sau, là gì vậy? Lên xoáng truy tư rồi hỏi. Được rồi, tôi đại khái hiểu rồi. Ờ, sự trợ giúp mà hai người cần là gì? Danh sách của tôi không cao, lại không quen biết mấy người phi phẩm lợi hại gì đó, không thể trực tiếp đối đầu với tổ chức bí ẩn đó đâu. Sau khi lấy được phối phương Ma Dược danh sách 7, Danh sách 6 và danh sách 5 của đường tắt thầy bói, đồng thời giết chết là nút, thực ra bản thân chính Glenn cũng không nhất định cần phải ở lại Bách Lung nữa. Hắn vẫn còn kém xa. In Giang Will, đối tượng báo thủ tiếp theo, là cong cộng thêm vật phòng không 0-008 của ông ta. Trong thời gian ngắn, hắn chẳng có một chút hy vọng thành công nào, thậm chí ngay cả đến gần cũng không dám. Cho nên, hắn rời khỏi Bách Lung không phải là không được. Nhiều nhất chỉ tiếc số tiền phòng đặt cọc trước khi đưa cho đã bị lãng phí mà thôi. Sở dĩ Glenn còn nán lại thành phố này là vì người phi phẩm ở đây rất nhiều, vật liệu và tài nguyên cũng là nơi xuất hiện nhiều nhất, là một nơi thuận tuyện thuan tiện để thăng cấp trong danh sách, phù hợp với gợi ý lúc trước khiến xem bói nhận được. Chờ sau khi trở thành người không mặt, tiêu hóa ma dược khá khá, mình phải ra biển một chuyến tìm kiếm Mỹ nhân ngư. Glenn chợt lóe lên ý nghĩ này. Sở dĩ lúc này bình tĩnh trả lời, phụ trợ bọn tôi giết một người phi phạm ở danh sách năm tên ngạc nhiên hỏi ngược lại, với thực lực của cô, tổ chức đó chỉ phái một người phi phạm danh sách năm tới truy bắt thôi sao? Chẳng lẽ đặc điểm chung của ta giáo là không có não à? Gã có một vật phong ấn khắc chế được bọn tôi. Khuôn mặt tái nhợt nhưng tinh xảo của Sharon không hề có cảm xúc thản nhiên trả lời. Phụ trách chuyện này đúng là kẻ mạnh của danh sách cao, nhưng gã bị manh mối của bọn tôi quý để lại dẫn dắt đi nơi khác rồi. Mà Rick bổ sung, ở Bách Lung bọn tôi không chỉ có một cử điểm này, nếu có thể giết người phi phạm danh sách năm, phụ trách ở khu vực phụ cận, đoạt đi vật phong ấn trong tay gã, bọn tôi sẽ lập tức ngụy trang dấu vết đã chạy trốn, về sau sẽ không còn sợ là có người trùy bắt nữa. Lên ừ một tiếng mà nói, nhưng mà tại sao hai người lại cho rằng là tôi có thể trợ giúp chứ? Nhìn tôi yếu đuối thế này cơ mà. Mà mục tiêu là danh sách năm là còn mang theo vật phong ấn, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là quỷ dị anh không chỉ là danh sách chín anh có chỗ rất đặc biệt Saron dùng đôi mắt xanh thẳm lặng lặng nhìn Clint giọng điệu cực kỳ chắc chắn Clint <cười> chỉ đành cười gượng hai tiếng mà đắt lại giọng nói hư ảo của Saron lần nữa vang lên hơn nữa anh còn có con mắt đó con mắt đó là ám chỉ con mắt đen tuyền do bậc thầy điều khiển dối Rosago để lại ấy hả Clint khẽ gật đầu và nói nhưng tôi chỉ có thể lợi dụng chút xíu thôi không thể nào phát huy tác dụng quá lớn, bởi vì bên trong nó bị tinh thần của Chúa Sáng Thế chân thực làm ô uế rồi. Đủ rồi, lời nói của Sharon luôn ngắn gọn, Maric lại bổ sung, người phi phạm danh sách nằm bọn tôi cần phải đối phó, có đặc điểm khá giống với Sharon, con mắt kia của cậu có thể giúp tìm kiếm gã. Lúc này, Sharon lên tiếng lần nữa, Maric là môi nhử thứ nhất, tôi là môi nhử thứ hai, mà anh sẽ là thợ săn, phụ trách giải quyết con mồi. Tôi không thể đảm bảo là an toàn tuyệt đối, nhưng anh chắc chắn an toàn hơn so với bọn tôi. Rất phúc hậu nhà, nhưng nhất định là phải bói toán xác nhận xong mới có thể tin tưởng được. Lên chậm ngâm mấy giây rồi mới nói, tôi cần phải làm rõ đặc điểm của đối phương và tình huống của vật phong ấn đó. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể đưa ra quyết định. rôn mím môi, không hề có một chút huyết sắc nào, nghiêng đầu nhìn Maric rồi khá gật đầu đan hai tay vào nhau ẩn giấu đi vẻ điên cuồng mà nói chắc là cậu biết đường tắt tù nhân chứ nhỉ có tôi đã nghe về nó trong mấy nhóm phi phạm lên bình tĩnh trả lời tất nhiên mấy nhóm người phi phạm này là kẻ gác đêm vào hội bài tà rốt hắn thầm than thở rồi bổ sung một câu maric không biết là nhớ tới điều gì phải im lặng chừng mười mấy giây tiếng bánh xe nghiền qua con đường bê tông ngoài cửa sổ vang lên với tiết tấu nhịp nhàng anh ta xoa mái tóc nầu rối bù Khuôn mặt có vẻ hơi vặn vẹo mà nói. Tù nhân là chỉ những người đang bị nhốt trong tù, nhưng cũng đại diện cho những người đang kìm nén, có linh tính và dục vọng, bị trói buộc bởi lý trí, thân thể và thế giới. Người phi phạm của đường tắt này có thân thể khỏe mạnh, cảm giác nhạy bén, thường cùng lúc có vẻ ngoài trầm tĩnh và nội tâm điên cuồng. Họ nắm giữ rất nhiều ký xảo phạm tội, giỏi giết người bằng bất cứ một vật phẩm nào có thể lấy được. Danh sách tám của nó được gọi là kẻ điên, Tôi nghĩ cậu sẽ không biết rõ bởi vì ngay cả với cơ cấu người phi phạm chính thống của bảy giáo hội lớn cũng không biết nhiều về những điều này. Sự kiểm soát thành viên của tổ chức bí mật đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cái đám gần như có tính cách vặn vẹo đó mặc kệ là thể xác hay tâm hồn đều đã bị trói buộc. Vậy nên cậu rất khó lấy được bất cứ thông tin hữu ích nào từ họ chỉ bằng cách thông linh và bói toán. Sharon và tôi cũng đã chịu đựng và chờ đợi trong suốt một thời gian dài mới tìm ra cách thoát khỏi trói buộc và thành công chạy trốn được. Bởi vì những người phi phạm của đường tắt này đều bị nguyên rủa, đặc trưng của nó là dễ điên cuồng. Bọn tôi không hề muốn đầu nhập vào bảy giáo hội lớn, làm vậy sao hoàn toàn mất đi tự do, chẳng còn lại gì cả. Tỷ ra là vậy, không có gì lạ khi nội dung được ghi chép trong tài liệu nội bộ kẻ gác đêm không nhiều, thậm chí danh sách 8 và 7 của đường tắt tù nhân cũng không có, một phần cũng là vì cấp bậc của mình lúc ấy chỉ có thể biết như vậy lên như chợt hiểu ra mà nói tôi thực sự không biết những danh sách sau của tù nhân maric gật đầu nhìn lên với đôi mắt nâu tiếp tục nói so sánh với tù nhân thì đặc điểm lớn nhất của kẻ điên là có thể tự mình chủ động hy sinh lý trí bùng nổ dục vọng để đổi lấy sức mạnh tất cả các phương diện đều được nâng cao ngoài trừ đầu óc sẽ trở nên không tỉnh táo trong khoảng thời gian đó thì không có vấn đề nào quá lớn thậm chí còn nhờ đó mà đạt được sự đề kháng mạnh mẽ với một vài năng lực phi phạm có khả năng quấy nhũ tâm trí và ảnh hưởng tới tinh thần. Nói một cách đơn giản là tôi tự xử mình trước, anh không thể giết tôi được nữa. Lên nhịn không được mà oán thầm một câu. Bắt đầu từ danh sách này, lời nguyên dần xuất hiện, kẻ điên rất dễ mất khống chế. Cơ mặt của Ma Rích co rúng lại. Điều thần. Nói một không phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu tinh thần của một người nào đó thường nằm ở trạng thái khá thấp mat cua ma co rúm lai thường xuất hiện dị thường, tác xuất mất di thuong xác suất chế, không cao hơn người phi phạm khác thì mới là bất bình thường đó bên có lý giải của riêng mình đối với chuyện này hắn nghiêng đầu nhìn tiểu thư saron thấy mình thật khó mà tưởng tượng được dáng vẻ lúc đối phương còn ở danh sách tù nhân và kẻ điên mà saron vẫn giữ được trạng thái tĩnh mịch trôi lơ lửng như một nữ quỷ maric thấy hắn không nói gì chậm rãi thở hắt ra danh sách bảy tiếp nữa là người sói bắt đầu dị chủng rồi sau có điều trong mắt người thường thì tù nhân có nội tâm điên cuồng và kẻ điên dễ mất đi lý trí thực ra cũng chẳng khác gì loại là mấy ờ người sói chỉ mới là danh sách bảy còn thấp hơn so với tưởng tượng của mình mạch suy nghĩ của glen trôi đi maric không hề phát hiện hắn đang ngẩn ngơ cứ nói tiếp người sói là kẻ bị nguyền rủa hoàn chỉnh và mỗi lúc trăng tròn sẽ dễ mất đi lý trí lông đen mọc khắp người dục vọng khát máu và giết chóc theo đó cũng đạt tới đỉnh điểm giọng anh ta dần trở nên có chút lững lờ như thể nhớ lại một đoạn trải nghiệm đã phải khổ sở kìm nén và áp chế bản thân người sói có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ cùng với sức mạnh sự nhanh nhẹn và tốc độ khá đáng sợ móng vuốt và răng nanh của gã không thua kém những vũ khí phi phạm cùng danh sách đồng thời còn mang theo cả độc tính gã còn am hiểu một vài pháp thuật của hệ áp ám ví dụ như bị độc tính của người sói tiêm vào cơ thể sẽ biến thành thuộc hạ của đối phương biến thành quái vật như là người sói mà sinh mệnh của loại quái vật đó lại thưởng rất ngắn. Ngài Maric kể xong, lên cho ra đánh giá đúng trọng tâm. Ở danh sách 7, xét về khả năng chiến đấu thực tế, người sói được xếp vào cấp độ trung bình. Tóm lại, người sói không thể kìm nén ham muốn giết chóc và khát máu của mình vào đêm trăng tròn, gã sẽ ngày càng vặn vẹo, dần đánh mất đi tình cảm mà một người bình thường nên có. Maric nói bổ sung, trong giọng nói của anh ta có chút tự hào khó mà che giấu được. Nó phù hợp với mô tả của thầy cốt về dị chủng Lên vô thức liếc nhìn tiểu thư Sharon, theo bản năng tưởng tượng ra trạng thái hóa sói của đối phương. Kết quả là bị đôi mắt lạnh như băng của cô làm cho dùng mình. Hắn vội cỡ ép mình quay đầu đi. Maric vô thức liếm môi. Nó không phải là cái loại cám dỗ của phụ nữ, mà là cái kiểu mang lại cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Tầm mắt của anh ta dường như mất đi tiêu điểm trong khoảnh khắc, không biết đang nghĩ tới điều gì chờ đợi, đợi mấy giây anh ta mới lên tiếng một lần nữa tôi là danh sách sáu xác sống xác sống vẻ ngoài rất giống đó hèn gì thường bu một đống chơi bài với nhau thì ra đây cũng được xem là dị chủng một xác chết đang sống thực sự lên soáng suy nghĩ rồi nói tôi nghe Caspar báo là anh không sợ đạn maric gật đầu nói thân thể của tôi có thể cứng rắn như sắt thép dù cậu dùng súng lục ổ quay bắn vào đầu tôi tôi nhiều nhất chỉ bị choáng váng ít nhất phải bắn 5 lần vào cùng một vị trí mới có thể phá vỡ phòng ngự của tôi được. Mà cho dù có phá vỡ được phòng ngự, nhưng với xác sống miễn là đầu không bị vỡ, những tổn thương khác không chết được. Sức mạnh của tôi lúc còn ở danh sách người sói đã được đề cao, đồng thời nắm giữ một số pháp thuật hệ tử vong. Tôi có thể dễ dàng đánh thức xác chết, khống chế linh hồn, sai khiến chúng, đồng thời vận dụng thành thạo các năng lực siêu phàm về giá rét và thối giữa. Đặc điểm mỗi một danh sách của đường tắt dị chủng cũng khác nhau quá nhỉ. Biến hóa, khi tiến dần lên là rất ít. Lên suy ngẫm rồi nói Vậy lời nguyện của sắc sống là gì? Và Rick cắn rằng rất khẽ. Tôi khao khát máu ấm và thịt tươi của con người và lúc trăng tròn, trạng thái này đặc biệt nghiêm trọng. Điều duy nhất đáng mừng là lời nguyện sắc sống đã thay thế lời nguyện của người sói và lời nguyện của kẻ điên. Chúng không thể tồn tại cùng lúc và sau này cũng sẽ như vậy. Và mỗi khi trăng tròn tôi sẽ cực kỳ đau đớn, nếu tôi không từ bỏ kiềm chế, đau đớn sẽ lên đến mức mất khả năng chiến đấu. Nhưng nếu tôi phóng túng bản thân, tôi sẽ dần mất đi bản chất con người, nguy cơ mất khống chế là rất cao. Ngay cả lúc bình thường, tôi vẫn phải luôn chiến đấu để chống lại những hàm muốn trong lòng, chống lại những ác ý mạnh mẽ đó. Ừ. So với người phi phạm ở đường tắt này, những đường tắt khác vẫn còn tốt chán. Ờ, ngoại trừ đường tắt vực sâu và ma nữ... Maric dừng lại liếc mắt nhìn saron đang đội chiếc mũ mềm tinh xảo màu đen saron mở miệng nói bằng chất giọng hư ảo danh sách năm là oan hồn oan hồn còn có cả lại danh sách này sau quả nhiên là đường tắc của dị chủng lên mới đầu hơi giật mình nhưng lập tức cảm thấy đặc điểm này phù hợp với năng lực chuyển hóa dễ dàng giữa xác thịt và linh thể maric được nhắc nhở liền bổ sung sau khi trở thành oan hồn có thể chuyển hóa trạng thái của bản thân thành một u linh chân chính, đồng thời nhận được năng lực tương ứng, ví dụ như xuyên qua vật cản, giấu mình vào gương, trực tiếp công kích vào linh hồn đối phương, dịch chuyển vào những nơi mà có thể phản chiếu ra hình ảnh. Không giống như các quan hồn bình thường, ngay cả khi có linh thị, cậu cũng không thể phát hiện được u linh này khi không phải là danh sách cao. Ở, quan hồn còn biết rất nhiều pháp thuật hệ tử vong, có khá nhiều kỹ xảo quỷ dị, chẳng hạn như chiếm đoạt thân thể, khống chế kẻ địch. Lời nguyện của cô ấy vào đêm trăng tròn hoặc là chọn hút lấy một vài linh hồn của con người hoặc sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu lựa chọn cái trước thì đồng nghĩa là lựa chọn đi giữa ranh giới của sự mất khống chế. Không chờ lên mở miệng, Sharon khuôn mặt tái nhợt nói với giọng lờ lững. Mục tiêu của bọn tôi cũng là oan hồn. Nhưng năng lực phi phàm của xác sống, người sói, kẻ điên và tù nhân sẽ không vì danh sách tăng lên mà mất đi. Rích nhấn mạnh. Nhìn có vẻ như là loại hình cực kỳ Khắc chế tôi đó nha Tôi sợ nhất là mấy loại hình Đạn súng lục không có hiệu quả Lúc bình thường lại rất khó gây nên tổn thương quá lớn Nói một cách đơn giản là tôi sợ quỷ Lên nghe mà nội tâm cảm thấy bồn chồn Hắn suy từ mấy giây rồi nói Hiệu quả của vật phong ấn kia là gì Tại sao nó lại khắc chế hai người Nó thậm chí còn khiến hai người Bằng lòng nói cho tôi biết lời nguyện Và điểm yếu của hai người luôn Lên đã đoán ra đại khái rồi vẻ mặt của maric hơi âm trầm mà trả lời vật phẩm bị nguyền rủa cần được phong ấn đó gọi là nguyệt miệng đỏ thẫm nó có thể tạo ra hiệu quả tương tự Trong tròn ở trong một phạm vi nhất định đối với mấy tên lãnh khốc và vặn vẹo đó thì nó là sự trợ giúp để bùng phát sức mạnh nhưng nó sẽ khiến bọn tôi trở nên suy yếu mất khả năng chiến đấu nếu như phải từ bỏ chính mình thì tôi thả lựa chọn cái chết maric khàn giọng khẽ gầm lên Không ngờ nhìn anh trông giống như thằng biến thái, lại có chút kinh khủng, vậy mà lại là một người kiên trì với mục tiêu như vậy. À, có thể kiên trì đến tận xác sống thì đúng là rất giỏi, rất dẻo dai. Lên không chen lời, mà lắng nghe đối phương nói tiếp. Người đội nên nguyệt miệng đỏ thấm sẽ bị miễn nhiễm với hiệu ứng trăng tròn, đồng thời đạt được tốc độ khủng khiếp, khả năng tự phục hồi khó mà tưởng tượng, cùng với pháp thuật của hệ ác ám mạnh mẽ. Nhưng nó sẽ khiến cho máu huyết của người đội Dân trở nên lạnh lẽo, đóng băng từng chút một, nếu không thể dừng lại kịp thời hoặc là hút máu tươi của người sống thì sau cùng cũng sẽ chết bởi vì máu của bản thân bị đóng băng. Merrick có vẻ khá là sợ vật phong ấn đó. Đợi đến khi anh ta nói xong, đôi mắt xanh thẳm của Sharon bình tĩnh nhìn về phía lên mà nói: "Đi cùng với Steve còn có Sắc sống, Jason và người sói Tira. nhưng chỉ cần có thể giải quyết Steve Thì bọn họ không phải là vấn đề Mà bổ sung Nếu thành công thì đặc tính phi phạm của Steve Thuộc về tôi Nguyệt mẹn đò thấm thuộc về Sharon Tất cả chiến lợi phẩm còn lại Và quyển sách bí mật sẽ thuộc về cậu coi như đó là thù lao Điều kiện hào phóng thật đó nha len gần như không thể tin vào lỗ tai của mình Mặc dù đặc tính còn sót lại Của người phi phạm danh sách nam Và vật phong ấn mạnh mẽ có hiệu quả đặc thù Đều thuộc cả về đối phương nhưng mà những thứ còn lại đâu có tệ chút nào đâu. Trên người kẻ mạnh danh sách 5 không thể nào chỉ mang theo mỗi một vật phong ấn lấy từ tổ chức. Với lại nếu họ xử được một trong hai người xác sống ở danh sách 6 hoặc người xóa ở danh sách 7 thì cũng xem như thu hoạch được một khoản không nhỏ. Lên khẽ dựa ra sau bày ra dáng vẻ suy nghĩ dùng cách này để áp chế sự hong muốn cứ bùng lên trong lòng. Điều kiện của hai người quả thực là khiến tôi hài lòng. Hắn đáp lại một câu sau đó lại hỏi qua vấn đề khác. Vua phù thủy Caraman là ai? Quyền sách bí mật của ông ta ghi chép về thứ gì? Mà xoa chán của mình mà nói, Vua phù thủy có thể là đang đề cập đến chức nghiệp của một danh sách cao nào đó, cũng có thể đại diện cho kẻ mạnh siêu việt đồng loại, người xuất Caraman thuộc về ở phương diện sức mạnh, nắm giữ bóng tối, ánh trăng, kỳ dị, thứ Caraman thuộc về cái sau, nhưng cũng là cái trước. Ông ta hoạt động mạnh ở đại lục nam vào đầu kỷ thứ năm, về sau thì hoàn toàn biến mất không tung tích. Có lẽ đã bị giáo hội tử thần, hoặc là tổ chức bí ẩn của bọn tôi săn giết, hoặc là đã chết già ở một nơi hẻo lánh không ai biết. Quyền sách bí mật của ông ta bao gồm kiến thức về kế ước bí mật, nghi thức, giả kim thuật, chiêm tinh học, biểu tượng, phương pháp giao tiếp với tự nhiên, vân vân và mây mây. Ngay cả người bình thường mà khi có được nó cũng có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thần bí học, thậm chí là trong tình huống chưa uống ma dược, chỉ dựa vào linh tính tự nhiên của bản thân. Họ cũng sẽ làm được không ít chuyện vi phạm. Ờ, cái giá là người đó sẽ dần biến thành một kẻ có bệnh về tinh thần. Đây là di chứng do không có đủ lên tính để chống đỡ. Nghe thật là hấp dẫn, đúng là thứ mình cần mà. Nhưng bản thân nhiệm vụ này không những là có độ khó rất cao, hơn nữa là còn phải đương đầu với một số rắc rối. Đó là một tổ chức bí ẩn với lịch sử hơn ngàn năm. Lên suy tính vài giây nhưng vẫn lựa chọn thuận theo ý nguyện trong lòng mình. Tôi hy vọng hai người cho tôi một chút Thời gian để cân nhắc Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng Cực kỳ nguy hiểm Tôi không thể bốc đồng 9 giờ sáng mai tôi sẽ cho hai người câu trả lời À tới nhà tôi Cô biết địa chỉ rồi đó Câu sau hắn nói với Sharon Nói xong thì có chút thấp thỏm và căng thẳng Đối phương để lộ nhiều thông tin bí mật và quan trọng như vậy Thậm chí cả liên quan đến vấn đề Tai họa ngầm của bọn họ Giờ nếu mà không lựa chọn đồng ý ngay Thì liệu mình có bị diệt khẩu hay không đây hoặc là họ sẽ theo mình một bước không rời, thẳng cho đến khi mình đưa ra quyết định. Vậy thì làm sao mà mình lên mạn xương xám để xem bói được đây? Sajon lúc này lặng lẽ nhìn lên, trong đôi mắt xanh thẳm của cô không hề có sự tức giận, không có nghi ngờ, chẳng có bất cứ một cảm xúc nào cả. Cô chợt từ một chiếc túi bí mật nào đó lấy ra một mảnh giấy gấp, mở nó ra. Tờ giấy đó có hình chữ nhật màu cam, xuc nao ca co chot tu mot chiec tui bi mat nao đo lay ra mot manh giay gap mo no ra to duoi đo co hinh chu nhat mau cam ben trong đầy những ký hiệu tượng trưng bao gồm cả những ký hiệu tượng trưng của mặt trời. Những ký hiệu và tiêu chí này bao quanh lấy một khoảng trống nó mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và bình thản. Ngay khi nhìn thấy mảnh giấy này lên lập tức nhớ ra nó là vật gì đồng thời cảm thấy yên tâm hơn. thứ này cũng lấy được từ bậc thầy đều khiển rối Rosago, đây là giấy công chứng. Hồi đó lúc mà hai người phân phát chiến lợi phẩm thì vật phẩm thần kỳ này thuộc vẻ Sharon Sharon với khuôn mặt tái nhợt, tình xảo đưa giấy công chứng cho lên nói cực kỳ ngắn gọn đặt tay lên đây hứa sẽ không tiết lộ những chuyện vừa nghe hủ Clint thở hắt ra một hơi trịnh trọng gật đầu được dựa theo lời giặt hắn nhận lấy giấy công chứng đặt lòng bàn tay vào khoảng trống sau đó cần nhắc nói tôi hứa sẽ không nói những gì vừa nghe được từ chỗ tiểu thư Sharon và anh Maric cho người khác biết mỗi một chữ hắn thốt ra các ký hiệu tượng trưng và tiêu chí ma pháp chung quanh giấy công chứng lần lượt sáng lên tất cả đều tỏa ránh sáng rực rỡ và ấm áp chờ khi mọi thứ kết thúc những tia sáng đó liên kết thành một hình ảnh như con dấu ấn lên lòng bàn tay của glenn xuyên qua bao phủ khoảng trống một sự ấm áp vụt qua rồi biến mất glenn lập tức cảm nhận được giữa bản thân và tờ giấy công chứng này như nảy sinh một sự liên hệ khá kỳ diệu nhưng lại không thể nhìn thấy quả nhiên là năng lực mô phỏng của ngài con mắt trí tuệ là của người công chứng hắn chợt nhớ tới một chuyện lúc trước tôi xong rồi lên trả lại giấy công chứng Sharon bình tĩnh gật đầu không nói gì thêm bóng dáng mờ nhạt nhanh chóng phai đi rồi biến mất trong xe ngựa mà Rick thì vẫn đang kiểm nén ác ý cất chứa sâu trong đáy mắt cong ngón tay võ lên vách ngăn gỗ của khoang xe chiếc xe chậm rãi ngưng lại cửa khoang xe theo đó mà mở ra anh ta dùng sắc sống làm lái xe xem U Linh là người hầu, quả nhiên là phong cách của Maric. Len đang mở linh thị, nhìn thấy vậy thì bừng tỉnh, hắn cởi mũ lưỡi chai để tay trước ngực hơi cúi người, sau đó nhảy xuống khỏi xe ngựa. Khu vực chung quanh là một con phố hẻo lánh, một vài chiếc đèn đường khí ga đã bị hỏng, nhưng không ai sửa chữa. Len đến căn phòng thuê ở quận Đông Lượn một vòng trước, sau đó mới quay lại số 15, phố Min làm bộ làm tịch xem bói hai lần trong phòng khách. Lần đầu tiên xem thử có nên nhận nhiệm vụ này hay không Lần sau là xem nhiệm vụ có nguy hiểm gì không, mức độ nguy hiểm như thế nào. Hắn không thèm xem kỹ đáp án nhận được từ hai lần xem bói, bởi vì người phi phạm oan hồn. Đường tắt dị chủng có thể biến đổi thành linh thẻ, tiếp xúc trực tiếp với linh giới. Nhận được tin tức, nói cách khác là bọn họ có sẵn năng lực xem bói và chống xem bói rồi. Dù là Sharon hay là mục tiêu Steve, họ đều có thể khiến cho Clint lấy được gợi ý sai lầm, trạch hướng chăm bói xong tháng bắt đầu đọc báo đọc sách luyện tập năng lực phi phạm trong phòng khách sau đó đi tắm rửa rồi đi ngủ không hề có một chút khác thưởng nào rạng sáng lúc 4 giờ 10 phút lên bừng tỉnh xoay người rời phòng hắn tìm một ngọn đến tạo một bức tường linh tính lặng lẽ làm nghi thức tự mình triệu hoán mình tiếp theo đi ngược bốn bước lên màn xương xám nhưng không có vội đáp lại lời khẩn cầu ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao của kẻ khờ lên nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đồng đen nhìn con mắt đen tuyền coi đồng a cốt lại nhìn lá bài hắc hoàng đế trông thế hình ảnh của Russell uy nghiêm mặc một bộ đồ thuần đen đang cầm quyền trượng ở phía trên cái miệng lên chật co giật hắn vươn tay phải đem lá bài khinh nhờn lật úp xuống mắt không thấy cho lòng thanh tịnh hắn biến ra giấy bút tháo con lắp bằng thạch anh xuống lần nữa xem bói lại hai vấn đề vừa nãy kết quả của lần xem bói thứ nhất là con lắp quay theo chiều kim đồng hồ tốc độ không nhanh không chậm Nói cách khác là nên nhận nhiệm vụ này nhưng cũng không nhất thiết phải nhận. Kết quả lần xem bói thứ hai là con lắp thạch anh vàng quay ngập chiều kim đồng hồ. Tốc độ khá nhanh, biên độ khá lớn. Giải đọc cuộc lên là có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Nhưng chỉ cần xử lý thích hợp thì không đến mức là bị uy hiếp tới tính mạng. Ăn đắn đò vài giây mới nhớ tới một suy đoán trước đây của mình. Đó là có lẽ bất kỳ một vị ảo thuật gia nào cũng đều cần phải biểu diễn. Nếu không thì tên của ma dược Đã gọi là pháp sư Chứ không phải là ảo thuật ra Mấu chốt của việc không biểu diễn khi chưa chuẩn bị Chính là phải chuẩn bị tốt từ trước Bao gồm cả phương diện biểu diễn nữa Mà nó không chỉ được thể hiện Ở trong chiến đấu không thôi Điều kiện đầu tiên của hai giả thiết Đó là thay đổi sự chú ý của kẻ địch Và khiến cho khán giả phải giao họ hoan hô Cũng chính là phải biểu diễn Chỉ cần có phương pháp ổn thỏa Nguy trang tốt Cách xử lý dấu vết không thành vấn đề học phái hoa hồng sẽ khó mà điều tra ra mình được trong đầu của lên nảy ra rất nhiều suy nghĩ tổng hợp các gợi ý nhận được từ hai lần xăm bói hồi nãy hắn nhanh chóng cho ra quyết định lên dựa lưng vào chiếc ghế kẻ khờ ngẩng đầu nhìn cung điện cổ kính nguy nga và màn sương mù xám vô biên vô tận lộ ra nụ cười vậy thì hãy để tụi này có một buổi biểu diễn thật hoành tráng đi nào nói xong hắn cầm lấy con mắt đen tuyền và chiếc còi đồng a cốt đáp lại lời khẩn cầu của mình Ngày hôm sau, tức là sáng sớm của ngày thứ năm, Len mới sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn, nấu một bát mì Final Bot tự chế, mà trông giống như là mì trộn thịt muối hơn. Sau đó, hắn ra hỏm thư trước cửa, lấy mấy phần báo của ngày hôm nay vào. Trong lúc vừa ăn vừa đọc, hắn thấy được thông tin của cuộc tụ hội phi phảm trên báo sáng Bách Lung. Quả nhiên, ngay sau khi tình hình căng thẳng dịu đi, cuộc tụ hội đã được mở lại. Len mỉm cười lầm bẩm một câu. <cười> Chờ đến chín giờ, hắn móc đồng hồ quả quyết mở ra xem. Sau đó thì đối diện với phòng khách không người. Nói với cửa sổ. Tôi đồng ý giúp đỡ. Điều kiện là những gì hai người đã nói. Nhưng tiền đè là phải cho tôi thêm vài ngày. lên dừng trong chốc lát mỉm cười. Tôi cần phải chuẩn bị một vài thứ. Trong phòng khách ngoài trừ lên thì không còn người nào khác. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói hư ảo và bay bỏng. Được. Anh chuẩn bị xong tới quán rượu một chuyến. Trong phòng sách của tử tước Clearing. Audrey ngồi trên ghế thỏ tay giúp Susie sửa lại lông tóc sau đầu. Cô nàng nói với Phil đang thưởng thức rượu nho or và Huck đang ngồi lặng lẽ ở bên cạnh. Các cô vội vã gọi tôi đến là có chuyện gì không? Dù đây là lần đầu tiên cô gặp lại Phil và hút sau sự kiện của Lan Nút, nhưng va Huck sau đã sớm trả thủ lao cho đối phương thông qua Susie. Chả, sau khi tham gia hội Tarot của họ, Phil dường như không có thay đổi nhiều cô ấy vẫn khá biếng nhác và thích trêu chọc khúc, nhưng bên trong lại như chất chứa một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Trước đây cô ấy thường lộ vẻ chán trường sầu muộn, nhìn như thế là chẳng có chút hy vọng nào với tương lai. nho chat chua bây giờ biểu hiện ở phương diện này của cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Người đọc tâm Audrey vẻ ngoài cười mỉm, nhưng nội tâm thì đang bình tĩnh quan sát trạng thái của tiểu thư nhà ảo thuật. Thìu uống hết chỗ rượu nho còn lại mà nói, quả nhiên là ô mưu. Đúng là rượu nhò nổi danh nhất, ngon hơn rất nhiều so với những loại mà tôi từng uống trước đây. Phần chia cấp độ cực kỳ rõ ràng, mỗi một cấp độ sẽ có cảm nhận khác nhau. Cô nàng đặt ly rượu xuống và nói, cuộc tù hội có khả năng xuất hiện phối phương ma rượu khán giả và đầu mối ma noi cuoc tu hoi hội phoi phuong ma duoc khan lý luyện kim sắp được tổ chức rồi, chính là vào chiều nay. Vậy à, sao lại gấp vậy? Ori hỏi với vẻ nghi ngờ. Khi mỉm cười giải thích, bởi tên sắc nhân hoàn loạt kia đã làm trì hoãn, Quá nhiều chuyện của mọi người, hơn nữa nơi đó lại nằm ngoại ô ở quận Bắc, lúc mà kẻ gác đêm canh gác lỏng lẻo nhất chính là buổi chiều. À, Audrey khẽ gật đầu không hỏi nữa, cùng lúc đó ánh mắt cô nàng quét qua và lặng lẽ than thở một câu. So với trước đây và so sánh với view của bây giờ thì Húc lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này tử tước, Clearing ở bên cạnh cười ha ha mà nói, Audrey, anh sẽ đi cùng với bọn em. Vì sao? audrey biết rõ quản cố hỏi clerin hắng giọng nói anh đã có phối phương ma dược thầy thuốc rồi nên giờ cần phải giao dịch một số vật liệu trong kho nhà anh còn thiếu hai loại vật liệu à phil đã bán cho anh ba trăm bảng lời cô ấy hứa là thật ba trăm bảng tôi nhớ cô mua nó từ chỗ anh thế giới có hai trăm ba mươi bảng audrey nhìn không được liếc mắt nhìn về phía phil ok